Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Audio Hải Ngoại. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong ông giờ phát sóng quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay, Mình Tuyết xin được gửi đến quý thính giả một bộ truyện mới của tác giả hồi ức, câu truyện được mang tựa đề Nước chảy giữa sòng. Mình Tuyết xin được bật mí với mọi người một chút về bộ truyện này. nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái tên là Thu. Lấy chồng nhưng không đổi yêu thương Quý vị thân mến Người ta thường nói Giọng bên ngô không bằng bà cô bên chồng Nhưng với thu thể lại là chị chồng oái âm Đá ly dị và về đây chung sống Và thực hư câu chuyện như thế nào Chúng ta hãy cùng theo dõi quý vị nhé Mình tuyết mến chúc quý vị và các bạn Có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ khàng đặt đứa con xuống giường, thu thở phào nhẹ nhõm, về cuối cùng cô cu kiên cũng say, sau cả tiếng đồng hồ vật vã. Đàn chiếc điện thoại mở nhạc sân gian để bên cạnh nó, Thu đứng lên vận động nhẹ nhàng, bởi thấy các cơ vở khớp đều như đã cứng lại. Hiện tại bất ngờ một tiếng động lản nào đột ngột vang lên, đều khiến cho Thu sợ hãi, bởi sơ suất một chút thôi, đứa bé sẽ lập tức tỉnh dậy. Như vậy bao nhiêu công sức dù con ngủ đều đổ xuống sông xuống bể mới sinh con đường hơn một tháng thôi nhưng Thu có cảm giác mình già đi cầm 10 tuổi lần đầu tiên làm mẹ khiến cho Thu gặm nhiều bỡ ngỡ và không tránh khỏi căng thẳng may mắn là có Thành chồng của Thu ở bên cạnh phổ giúp nếu không một mình cô có lẽ chẳng thể nào vượt qua nổi dù vậy Thu chẳng nỡ để cho anh thức đêm về ngày mai anh còn phải đi làm Từ hôm ở bệnh viện về, đã hơn một tháng trời, cô Kiên khóc xã đề, Thu chẳng lúc nào đợt dành tay buông con xuống để làm việc khác. Gần đây cô cảm nhận rõ rệt luồn sữa của mình giảm đi nhiều, nguyên nhân một phần so mệt mỏi, thiếu ngủ và ăn uống bất thường. Điều khiến cho Thu buồn nhất đó là dù có mẹ chồng, nhưng lại chẳng thể nào nhờ vào được, bởi vì bà còn đắc bẩn, trông con cho Trinh, người trẻ chồng của Thu đã ly dị cách đây 2 tháng hiện tại đang ở nhà cùng với mẹ ruột và vợ chồng em trai có câu xa thơm gần tối chẳng phải ghét bỏ gì người chị chồng nhưng sự xuất hiện của mẹ con chị suốt 2 tháng nay quả thần đã ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của tôi bà Hòa thương con gái nên nhận trong con giúp cho Trinh để Trinh tiếp tục duy trì công việc kế toán cho một công ty trong thành phố đứa con này đã 3 tuổi nhưng thay về đưa cháu đến chỗ mầm non bà Hòa quyên quyết giữ cháu ở nhà với lý do tiết kiệm chi phí và để cho thằng nhỏ từ từ quen với nơi ở mới Hai vợ chồng thu nhiều lần khuyên nhổ nhưng chẳng thể nào lay truyền quyết định của mẹ nên đành buôn xuôi Điều đáng nói hơn khi cô Kiên được 3 tháng bà Hòa chẳng mẹ may hỏi ý kiến của con sâu liền thông báo sẽ đi làm để kiếm thêm tiền sinh hoạt Không cần nói cũng biết Nhiều vậy thằng nhóc 3 tuổi Sẽ do thô đảm trách trông coi Con đang ở nhà nuôi thằng Kiên Vậy thì trông luôn thằng Trung Cũng rất tiện Mẹ còn khỏe, ở nhà thì phí lắm Đi làm thêm kiếm được đồng nào hay đồng đấy Đó là cách giải thích của bà Hòa Khi quyết định giao phó cháu ngoài Cho con dâu chăm sóc lo cho một đứa bé mới sinh Đã vô cùng bẩn ruột Này lại phải kiêm nhiệm thêm một thằng nhỏ Vắt mũi chưa sạch Dù không nói ra, nhưng Thu cảm thấy vô cùng chán nàn Cô gần như không có sự lựa chọn Bởi lời bà Hòa nói ra giống như mệnh lệnh hơn là sự nhờ vạ Ngay cả người chỉ chồng cũng coi như đó là việc lẽ đương nhiên Chẳng cần mở lời nhờ cầy em dâu Nhà mẹ đè chỉ cách ba cây số nhiều lần muốn sang chơi Ngặt nỗi còn vững đứa cháu nên Thu không thể về Thấy con gái vất vả, bà Liệm, mẹ của Thu đã nhiều lần gọi điện, hối thúc con ra ở riêng hoặc là Sòn về nhà mẹ đẻ cho tiện bể chăm sóc. Dù mệt mỏi là như vậy, nhưng Thu vẫn cố tỏ ra kiên cường. Cô lại đáp. Kinh tế của vợ chồng con chưa đỡ phững, ra riêng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Còn nếu Sòn về sống chung với bố mẹ, còn sợ anh Thành anh ấy không chịu đâu. Là đàn ông ai cũng sĩ diện, Họ sợ làm chặn vương ấy. Để bà Liệm bớt lo lắng, Thu lại cười nói. Sông có khúc, người có lúc, trẻ trinh đang gặp khó khăn, còn cũng chẳng nỡ mở gây khó dễ. Đợi thằng cô kiên đủ tuổi rồi, con sẽ gửi cháu đi nhà trẻ. Lúc ấy có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Biết chẳng thể nào lay truyền được ý con, nên bà Liệm chỉ đành tản lưỡi. Thôi thì tùy con vậy. Nhưng mà nếu thấy vất vả quá cứ về với bố mẹ. Bố mẹ cũng chỉ có một mình con là con thôi. Bà Hòa đi làm, nhưng đến trưa vẫn về nhà ăn cơm. Thu một nách hai đứa trẻ, kiêm thêm việc nấu nướng, giặt rũ, xoay như trong trống. Ngoảnh đề ngoảnh lại, đã hết một ngày. Người ta nói xấu con thơ, dơ bà trừa, quả là không sai. Từ ngày có con, Thu chẳng còn biết ăn diện là gì nữa. Áo quần lúc nào cũng nhách nhác và luộm thuộm. Chờ kề còn được khuyến mài thêm cái mùi nước tiểu của trẻ con và những lần thằng cô kiên nôn chớ. Đã thế hế thằng cháu 3 tuổi bị trề xước hay vô tình nghịch ngầm bị u luộc cầu trên chán, Thu sẽ bị mẹ chồng khiển trách. Có mối việc chồng một đứa bé mà cũng không làm xong. Cả ngày quần quẩn với một nỗi việc, mẹ chồng không cảm thông, còn chị chồng vô tâm đến lạnh người. Thu chỉ biết cắn răng nhẫn nhìn. Cô tởi nhổ chỉ cần cố gắng đến khi cô kiên đổ thắng gửi nó đi nhà trẻ sẽ gửi được diện xích trên người. Nhưng trong thời gian ấy những điều khó chịu còn chưa dừng lại. Trinh đi làm công việc ổn định nhưng không chịu góp tiền sinh hoạt. Bà Hòa nói với con dâu Tiền sinh hoạt của cái Trinh mẹ sẽ bỏ ra. Thằng cô chung còn bé ăn chẳng đáng bao nhiêu. Trẻ con nó mới ly hôn xong cần phải tích cóp để mai mốt mà xây nhà mới nó không thể ở đây cả đời được về mẹ đã tuyên bố rồi nhà từ đường sau này sẽ là của vợ chồng con vốn không có ý định nhọc ngó gì tài sản của nhà chồng nên khi nghe những lời bảo Hòa nói Thu chẳng thấy lọt tai bởi dù sao ngôi nhà đang ở sau này cho vợ chồng con trai nhưng trước đó bà Hòa đã sang tên cho con gái một thổ đất ở liền kề Nhiều vậy là ai cũng có phần, cho kể người trẻ chồng đã chính thức có tên trong sổ đỏ, còn nhà tử đường hiện vẫn đang đứng tên bà Hòa. Chưa bao giờ lên tiếng yêu cầu mẹ chồng sang tên mảnh đất, tuy nhiên sở thiên hủy của bà Hòa dành cho con gái luôn khiến cho thu khó chịu, cộng thêm với việc trình không đóng tiền sinh hoạt để cho mẹ mình bao nuôi là một điều hết sức vô lý và có phần bất hiếu. Mỗi tháng bà Hòa đưa cho Thu 2 triệu Cô nhầm tính 2 triệu lo cho bà Hòa còn chưa đủ Vậy mà phải kiêm nhầm thêm mẹ con Trinh nhiều lần cầm tiền mẹ chồng đưa Thu lại thở ngắn than dài Về lẽ cô biết Mình sẽ phải bùa tiền vào Để lo cho bọn họ Cô Kiên đợi 6 tháng Thu bắt đầu nghiền bột tập cho con ăn sằm Một ngày đều đàn 2 cữ bột 3 cữ sữa thay phiên nhau Trộm vĩa thẳng bé rất hợp tác Cô Kiên được nết ăn, nhưng có lẽ tựa trong bụng mè đó yếu ớt, nên sức đề kháng kém. Hế thời tiết thay đổi, nó lại ốm bệnh. Số tiền ít đòi hàn thắng thành đưa, chẳng mấy mà hết. thu về hết sức tiết kiệm, mới không bị thiếu trước hột sau. Thù ít sữa, cô Kiên phải uống thêm sữa ngoài. Riêng bềm của cô cầu, đã bị cắt giảm đi một nửa. Thù cũng chỉ dám mà cho con vào ban đêm. Thành ra ban ngày cô rất bận, Vì thằng bé đã như nhện ấy Quần áo thay ra chỉ một lúc là chất đống Sợ vất vả của Thu ai cũng thấy Chỉ riêng một người là không Đó là bà Hòa Có lần Thu vô tình nghe được cuộc nói chuyện Của mẹ chồng và hàng xóm Bà luôn miệng chê con dâu yếu ớt Chậm chạp Nuôi con thì vụn về Để cho thằng bé gầy còm ra Cô giờ hàng xóm chẹp miệng Ôi dạo Có ai làm mẹ lần đầu mà có kinh nghiệm đâu? Sao bà chẳng ở nhà mà phụ giúp nó, hoặc là trông thẳng bé luôn cho cái thu, nó đi làm có phải hơn không? Mà thẳng trung, con cái trinh ấy, hơn 3 tuổi rồi, cũng cho đi mầm non đi chứ. cái thu chăm một đứa đã vất vã rồi, lại còn gồng gánh thêm cả một đứa nữa. Làm sao mà nó chịu nổi? Bà Hòa về chồng vào chỗ nhẹ cảm nên cứng hỏng, lặng lẽ lui gót. Bà nhận thức rõ sở thiên về của mình dành cho con gái nên không đáp trả. Nghe được cuộc đối thoại đó Thu bẩm miệng mà cười về cảm thấy mình được an ủi ít ra là vẫn có những người hàng xóm thấu hiểu và cảm thông cho cô. Ngắm lại cũng thật ngược đời đôi khi người mà mình coi là gia đình nhưng lại đối xử chẳng bằng cả người ngoài. Thu bắt đầu nghĩ đến câu nói của mẹ đè Nếu mà thấy vất vả quá cứ về với mẹ bố mẹ cũng chỉ có một mình con là con thôi. Thu là con một trong gia đình, ông bà liềm tuy không giàu có, nhưng tử nhỏ đến lớn rất cưng chiều con gái. Thu được ăn học đàng hoàng, ngặt nỗi tuổi trẻ nông nổi, bập vào trong tình yêu quá sớm, nên mới năm ba đại học, cô đã lên xe hoa theo thành vệ sinh. Dù cố gắng dùng các biện pháp phòng tránh, nhưng chưa học hết năm thứ tư, Thu phát hiện ra mình đã mang thai cu kiên, May mắn thay, dù trải qua thời kỳ ốm nghẽn nặng, Thu vẫn hoàn thành xuất sắc đồ án chuyên ngành và ra trường đúng hạn. Ngày tốt nghiệp cô vá cái bụng bầu lên bổng nhận bằng. Đó là kỷ niệm mà có lẽ Thu sẽ nhớ nhất trong cuộc đời mình. Phần vần giữa việc ở riêng và chuyển về nhà mẹ đè, Thu thấy vẫn cần phải hỏi ý kiến của chồng. Dù chẳng tán đồng với việc bà Hoa nuông chiều con gái, nhưng trước đề nghị của vợ, Thành lại cực lực mà phản đối. Về nhà vợ, sống thì chả khác nào chó chui gầm chạn. Em cho anh một chút thời gian nữa đi, đợi con lớn hơn em đi làm. Lúc ấy vợ chồng mình dư xà, sẽ đi tìm nhà để thuê. Thành, chồng thô là nhân viên kỹ thuật của một hãng xe máy, với mức lương cơ bản 7 triệu một tháng. Ngoài giờ làm, Thành còn trời Grab kiếm thêm thu nhập. Thu thuế mặt chồng mình thường vào trong lúc nửa đêm. Thường chồng vất vả nên khi nghe Thành nói, Thu đành xếp lại ý nghĩ và ra ngoài Chị Thu ơi ra nhận hàng giúp em với ạ Đã giả sờ chậu quần áo Thu giật mình về có ai đó gọi ngoài cổng Đoán là shipper sao hàng Thu nhúc mày ngẫm nghĩ Gần đây cô đâu đặt mua thứ gì ở trên mạng Nghĩ như vậy nhưng Thu vẫn trải ra Chị Trinh nhờ chị nhận hàng hộ với Thu à lên một tiếng Tháng này đây là lần thứ tư Thu phải nhận hàng hộ Trinh Dù nói là nhỏ em sâu nhận hộ Nhưng ba lần trước Trinh chẳng buồn trả tiền cho Thu Số tiền vài trăm nghìn Với nhiều người chẳng là gì Nhưng đối với Thu vô cùng quý giá Bởi cô còn phải chi tiêu biết bao nhiêu là khoản Mở miệng nhắc Trinh trả tiền thì ngại Nhưng không nói Trinh lại ỉm đi Biết là chị chồng quen mùi để sở trò ăn không như hai lần trước Sau khi nghe anh shipper thông báo số tiền phải trả Trinh ngại ngùng nói với anh ta Anh thông cảm cho, khoảng 5 giờ chiều anh quay lại có được không? Lúc ấy chỉ tôi có nhà anh sao tần tay, hiện tại tôi không đủ tiền để nhận đâu. Nói xong Thu tận tay đóng cửa, đúng như Thu sửa đoán chỉ 2 phút sau Trinh gọi về, nhưng Thu lỡ đi không bắt máy. Tối đó trong bữa cơm bà Hòa nhắc nhở con dâu Chị con đi làm cả ngày không có ở nhà, nếu nó mua gì con chịu khó nhận hộ Nếu không người ta lại hủy hàng của nó lại tội nghiệp ra. Biết là Trinh đã mong mồm kể với mẹ chồng, Thu nhẹ nhàng mà đáp. Nếu mà có tiền con đã nhận ngay rồi. Ngặt nỗi dạo này con bí quá, trong người chẳng còn một đồng nào. Quay sang Trinh, Thu lại gợi ý. Hay là chế đổi địa chỉ nhận hàng đi, bảo người ta giao đến công ty cho, như thế sẽ tiện hơn. Trinh nghiêm lặng không đáp, còn bảo Hòa lại tỉnh bơ. Chỗ công ty là chỗ làm việc, người ta đâu có cho tự do mà ra vào. Nếu mà con không có tiền để sang hàng xóm mượn tạm để nhận hàng rồi về mẹ trả cho. Chẳng còn muốn nhìn nữa, Thu nói ngay. Ba lần trước con cũng nhận giúp cho chị, chị chưa trả tiền, tất cả là 600.000 ngàn. Hay là mẹ trả hồ chị luôn để cho con có tiền, lần tới con lại nhận cho. Nghe giọng nói cứng còi của Thu bà Hòa và cả Trinh đỏ bừng mặt về xấu hổ bà Hòa lập tức đứng dậy mở ví tiền quang ra trước mặt con dâu Đấy tôi trả cho chị Chị có vài đồng bạc chị cũng tính toán chi ly Cái Trinh nó là chị chồng của chị chứ đâu phải người ngoài Thu vẫn nhấn này giải thích Nếu như vợ chồng con dưa già con sẽ chọn tính toán làm gì nhưng mẹ cũng biết đấy Hiện nay chỉ có một mình anh Thành đi làm, nuôi cả nhà ba người. Tiền bỉm sữa của cô Kiên rất tốn. Nếu nhờ con không tiết kiệm, tiền ăn cũng không đủ. Bà Hòa vẫn đanh thép. Vậy là chị cũng hiểu, tiền là do thẳng thành kiếm ra chứ không phải chỉ Lấy tiền của nó để lo cho cái nhà này, có gì là sai? Chị cứ mở mồm ra, kêu thiếu tiền này kia. Thử hỏi hàng tháng tôi có đưa tiền cho chị thiếu đồng nào hay không? Thu im lặng trước lý lẽ cực kỳ khó hiểu của bà Hòa. Nói trắng ra rõ ràng hai người trước mặt đang muốn bọn rút tiền của vợ chồng Thu. Chẳng muốn đôi co thêm cho mệt người Thu bế con đứng dậy. Con no rồi, mẹ và chị cứ ăn đi ạ. Con xin phép vào trong buồn trước. Bà Hòa xa sầm nét mặt, bữa cơm chẳng còn ngon miệng nữa. Bà và Trinh chống đũa nhìn nhau. Nhìn số tiền vứt ở trên bàn, Thu không ngẩn ngại cầm luôn cất vào trong túi. Đáng lý ra Thu định nhắn nhìn đến lúc cô kiên đổ 18 tháng để đi nhà trẻ. Nhưng trước tình huống căng thẳng vừa rồi Thu liền ra một quyết định quan trọng. Trở về nhà ngoài gặp bà Liệm Thu bẻ tỏ ý định nhờ mẹ đè trong con giúp để đi làm. Ông Liệm là các bộ về hưu quen biết rộng. Ông từng gợi ý cho Thu vài chỗ do những người bản cũ làm chủ. Thu lại bảo Con có bằng kế toán loại giỏi. Nếu có thể xin vào làm văn phòng thì tốt. Nhưng mà nếu phải làm công nhân, con cũng không ngại. Chỉ cần có công việc kiếm ra tiền, phủ giúp anh Thành là được. ủng hộ quyết định của con gái, bà Liệm vui vẻ mà đáp. Con nghĩ như vậy là đúng đấy. Thời buổi này người ta đi làm trái ngành cũng nhiều. Miễn là công việc lương thiện, còn làm gì thì không quan trọng. Và lại đi làm cũng là một cách để nâng cao giá trị của bản thân như vậy chẳng cần sự đồng ý của mẹ chồng thu lập tức trở về nhà mà thông báo sang đầu tháng con sẽ đi làm cô kiên con sẽ gửi về nhà bà ngoại trông mẹ và trẻ trinh thu xếp cho cô chung nhé về con đi công ty rồi sẽ không đợt trông cô chung nữa bất ngờ trước quyết định của con dâu nhưng bà Hòa lại chẳng thể làm gì trình đăn nỉ mẹ ruột ở nhà giữ cháu vịt sót con Trình lại bảo Đi nhà trẻ Các cô không chăm sóc được tận tình Về một lớp có mấy trụ cháu lần Bọn trẻ thì hay ốm lắm Mà mẹ đi làm lương lầu cũng không được bao nhiêu Thôi thì mẹ ở nhà giữ cô chung giúp con Thay về mỗi tháng mất một khoản tiền đi lớp Vậy con đưa cho mẹ còn hơn Thường con gái bảo Hòa đành gật đầu đồng ý ngay Thu tới vậy liền tiện mở lời Con đi làm không thể quán xuyến được việc nhà Vậy từ nay sao lại tiền sinh hoạt cho mẹ chi tiêu? Trước đây hàng tháng mẹ đưa cho con 2 triệu, vậy bây giờ con cũng đưa cho mẹ 2 triệu. Con và anh Thành đều đi làm, chưa không ăn ở nhà, buổi tối chồng con cũng hiếm khi ăn ở nhà, về chắc 2 triệu là đủ mẹ nhỉ?" Bà Hòa sa sầm nét mặt, nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thực hiện đúng như lời hứa, sang đầu tháng, thu bắt đầu vào làm kế toán bán hàng cho một công ty tôn thép ở trong khu công nghiệp. Vì là chỗ quen biết với ông Liệm, nên Thu rất được yêu ái, cộng thêm với việc nhẹ bén, thông thảo máy tính, cô hòa nhập công việc một cách khá là nhanh chóng. Nhận tháng lương đầu tiên, Thu vui vẻ chạy về khoe với bà Liệm ngay. Còn được 5 triệu tháng này đấy, ông trở thưởng thêm 1 triệu là 6. Chú tấn bạn của bố, đúng là tốt thật. Đưa cho mẹ đè chiếc áo vừa mới mua. Thu lại bảo, con mua cho mẹ cái áo mới, còn tiền thường con biếu mẹ để mẹ ăn quà sáng. Bà Liệm biết con gái muốn trả công mình tiền trong trẻ nên chỉ cười mà đáp lại. Đợt rồi, con mua áo thì mẹ lấy, còn tiền thì coi như mẹ nhận, nhưng mẹ cho lại thằng cu kiên để thêm một tí bỉm sữa. Thu không chịu nhưng để qua đầy lại, suốt cuộc vẫn là bà Liệm thắng, bà bảo. Bố mẹ đều có lương hưu, con không phải lo. Sữa biểu của thằng Khu Kiên con mua sẵn rồi, mẹ chỉ có công trông thôi, chớ có trả tốn kém. Còn giữ lại để tiết kiệm sau này còn làm việc khác." Thu cảm động, khóe mắt khẽ rưng rưng, đúng là cha mẹ luôn là những người thương yêu con cái vô điều kiện. Nhớ đến bà Hòa, Thu lại thấy chạnh lòng, bởi dù không phải là con gái ruột, nhưng ngẫm cho cùng, Thu đã sinh cháu cho bà. Máu chảy đến đâu rồi bâu đến đấy. Cô Kiên chẳng gì cũng mang hỏ nổi. Vậy mà bà Hòa chỉ chăm lo cho cháu ngoài thôi. Khẽ thở dài, Thu đem thắc mắc trong lòng hỏi bà Liệm. Mẹ này, nếu như mẹ có con dâu, mẹ sẽ đối xửa như thế nào? Bà Liệm bật cười. Thì mẹ con cô ra rìa chứ còn sao nữa. Thật hả mẹ? Bà Liệm nhẹ nhàng giải thích. Người ta có câu, con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Nhưng mà nếu con dâu và con trai ở cùng bố mẹ, dĩ nhiên bố mẹ phải chăm lo cho chúng nó đầu tiên. Con có biết câu, 10 năm mẹ chồng, 10 năm nàn sâu rồi chứ? Ý nói 10 năm đầu nàn sâu, mới về nhà chồng, còn gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ về mọi mặt. Nếu như mẹ chồng gian tay giúp đỡ, thì 10 năm sau, khi bãi già đi, cô con dâu kia cũng vững vàng rồi, Họ nhìn về quá khứ, thấy được sự đối đãi thử tế, nhờ vậy mà báo đáp. Thu gật đầu đồng tình, nhưng cũng thắc mắc. Ờ, thế vậy còn con thì sao? Nếu cùng lúc ấy con cũng gặp khó khăn như hiện tại, thì phải làm sao hả mẹ? Bà Liệm mỉm cười. Nhờ vậy thì phải coi tình thế lúc đó ra sao đó chứ. Nếu bố mẹ khỏe mạnh, táng đáng được cả cháu nồi cháu ngoài, thì sẽ giúp con. Còn không đành chiều. Bởi ai cũng có nghiệp của mình Việc con vượt quá giới hạn với Thành Khi còn chưa học xong Rồi lại có bầu Vô tình khiến cho cuộc sống của con gặp trắc trở Âu đó cũng là hậu quả Con phải tự mình gánh lấy Nhưng mà may mắn Bố mẹ chỉ có một mình con Nên nghiệp con gây ra Bố mẹ phải chịu đi một nửa Suốt quáng đượm về nhà Nhớn câu nói của bà Liệm Luôn quẩn quanh trong đầu của Thu Bà nói không sai Họa thần sự bổng bột của tuổi trẻ nông nổi đã khiến cho cuộc đời Thu rẽ sang một hướng khác. Gặp phải người mẹ chồng như bà Hòa, đó chính là cách nghiệp mà cô phải gánh. Nghĩa như vậy Thu trọn mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy không còn ghét bà Hòa nữa, bởi chẳng phải bà là kết quả của một nước đi sai lầm hay sao. Bữa tối nhìn trên mâm cơm, trẻ vòn vẹn một đĩa rau luộc, một đĩa lạt sang. Và đậu phộ rán chấm mắm tỏi Những món thượng thấy dạo gần đây Thu biết mẹ chồng đang chi tiêu tiết kiệm hết sức Một là để gói gòn chi phí sinh hoạt Trong số tiền ít ỏi con dâu đưa Hai là món thừa thách tính kiên nhẫn của thu Bà Hòa chắc mầm cớ cho con dâu ăn lạc sang Và đậu phộ cả tháng Đảm bảo cô sẽ chán ngấy Mà lòi thêm tiền sinh hoạt Nhưng vốn không phải kẻ đần đồn Dễ thao túng Vừa ngồi xuống mâm thu hỏi ngay Tuần này đã 4 ngày ăn đậu phổ với Lào Sa rồi. Hôm sau mẹ mua thịt đi à Ăn mái một món cũng ngấy lắm. Bà Hòa mau mồm mà đáp. Một tháng chỉ đưa có hai triệu. Có khi tiền nước còn chưa đủ. Nói gì đến ăn uống. Có đậu ăn là tốt lắm rồi. Còn chưa phải ăn cá gỗ là may rồi đấy. Thổ nắm bát cơ hội gật gỗ ngay. Ngày trước mẹ cũng đưa cho con có 2 triệu mỗi tháng. còn vẫn nấu được một bữa cơm đầy đủ đấy thôi. Đợt đấy mẹ đi làm, nhưng vẫn về nhà ăn cơm trưa, nhưng mà hình như chả bao giờ phải ăn độ phụ. Bà Hòa biết mình lỡ lời nên loạn tin, trình khôn hơn nên đỡ lời cho mẹ. Dạo này vật giá leo thang, mẹ đi chờ cũng tốn kém mà, phải không mẹ? Nhìn về mặt khó coi của bà Hòa, tôi biết mình đã thắng, không cần đuổi cổng giết tận, cô thản nhiên ăn hết bát cơm với lạ sang một cách ngon lành. Trong tâm trạng hạ hê Tuy nhiên có vẻ như Mọi thứ vẫn đang thử thách Lòng nhẫn nại của Thu Bởi công việc của cô vừa mới ổn định Thành lại gặp một chút trở ngại Mà giờ đi làm đều đặn Nhưng tiền lương Thành đưa cho vợ Lại giảm đi một nửa Anh giải thích Dạo này công ty gặp nhiều khó khăn doanh số bán hàng lại giảm Lương của bọn anh cũng vì thế mà giảm theo Thường chồng vất vả sớm tối Thu chỉ nhẹ nhàng an ui Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều Công việc của em cũng ổn rồi Hết mấy tháng thử việc Hiện giờ lương của em cũng tăng lên kha khá Phần của anh đưa Em sẽ chi tiêu tiết kiệm Còn lại thì mình để dành Thành ôm vợ Với một vẻ xúc động Nhỏ hơn chồng 5 tuổi Nhưng Thu tỏ ra là một người đàn bà chín chắn Với lối suy nghĩ tích cực hơn Thành nghĩ Bản đầu thầy giờ Thu còn trẻ tuổi sẽ không chịu được khổ xem ra lần này anh phải thay đổi cách nhìn về vợ. So với những cô gái bạn tuổi Thu mà Thành biết vợ anh sản dị tiết kiệm không trẻ theo lối sống màu mè cũng có thể do đã làm mẹ nên Thu có suy nghĩ giả dặn hơn chăng? Khuyên chồng bỏ chạy gỡ ráp để hết ngày về nhà sum học với gia đình ăn một bữa cơm tối nóng hồi và đưa vợ con đi chơi thay về bươn trải bên ngoài phơi gió phơi xương. do đó mâm cơm xào gần đây, thù thấy có sự thay đổi rõ rệt. Có lẽ bà Hòa thương con trai, nên trên bàn ăn chẳng còn thấy lào sang, trứng luộc hay đậu phổ. Thay vào đó, là thịt cá thường xuyên xuất hiện, đan xen một cách điều đặn. Không khí gia đình cũng được cải thiện hơn trước. Thù đoán có thể người trẻ chồng đã chiều góp thêm chi phí sinh hoạt, nên việc ăn uống mới tươm tát như vậy Nếu thế coi như Trinh cũng còn có lương tâm để cho công bằng thu chỗ đồng đưa thêm tiền cho mẹ chồng để bà lo mọi việc chi tiêu Như vậy cô sẽ không còn cảm thấy ái nấy Mọi thứ đang trên đà tiến triển một cách thuận lợi Đùng một cái Trinh thông báo cô và chồng cũ sẽ bỏ qua mọi mâu thuẫn trước đây để tái hợp Đáng lẽ chuyện đó là chuyện vui Nhưng khi Trinh cho biết Hàm, chồng cô sẽ về sống cùng với gia đình vợ Thu bắt đầu tới mọi chuyện bất ổn. Trái với sự lo lắng của vợ chồng con trai, bà Hòa lại hộ hởi sắp xếp. Càng đông thì càng vui, nhà mình vẫn còn đủ chỗ không lo. Mẹ sẽ dọn ra gian chính để ngủ, còn bộ bên trái nhường lại cho vợ chồng cách trinh. Bộ bên phải vẫn là của vợ chồng nhà Thành, không có gì thay đổi cả. Thế là ổn. Lý giải cho việc hàm phải về nhà vợ ở. Về trước đây anh gom góp tiền bạc, đầu tư bất động sản Căn nhà của hai vợ chồng cũng đem đi cầm cố. Nhưng không may, toàn bộ khu đất mà hàm đầu cơ lại nằm trong diện quy hoạch. Vốn liếng mất sạch, lại gộng thêm nợ ngân hàng. Đó là lý do mà vợ chồng Trinh trục trẳng. Nói về chuyện này, vợ chồng Thành cũng bị vãn lây. Bởi trước đó Trinh đã vay dâu cả vây vàng của em để đầu tư vào đất. Việc làm ăn của Trinh và hàm thất bại coi nhờ số vàng mà thu cho vay cũng mất trắng không hẹn ngày về. Hiện tại, các khoản nợ bên ngoài đã được thu xếp ổn thỏa, hàm tìm đến vợ, mong hẳn gắn để cùng nuôi nấng cu chung. Việc đó Âu cũng dễ hiểu thôi, nhưng vốn không hợp với cách sống của Trinh, nay lại ở chung với anh rể trong một ngôi nhà chật hẹp, Thu thấy rõ sự khó chịu. Có một điều nữa khiến cho Thu không thoải mái, đó là mỗi khi vô tình nhìn hàm, Cô lại thấy ánh mắt ti hí của anh ta dán chặt vào trong người mình. Trước đây không ở chung nên Thu không để ý. Nhưng nay thấy anh ta có vài phần gian xảo trên khuôn mặt. Chưa dừng này ở việc nhìn liễn, nhiều lần ở chỗ quất người, Hàm cố tình đồng chạm thân thể với em dâu và nói bâng qua. Lặng lơ, thề cũng chẳng mòn, tránh chuyên cũng tràn sơn son để thờ. Thu vô cùng bực bồi và khó chịu. Nhưng ngoài việc né tránh Cô chưa nghĩ tới việc nói chuyện này với chị chồng Biết Trinh chẳng ưa xỉ mình Không khéo cô ta lại cho rằng Em dâu sườn chuyện Đồ ăn cho hàm hỏng đuổi vợ chồng Trinh ra khỏi nhà Phải công nhận một điều Từ ngày vợ chồng Trinh dọn về ở Thu cảm nhận rõ sự xui xẻo Khi công việc của Thành Càng ngày càng đi xuống Thu nhập giảm hẳn so với lúc trước Cuối năm người bản thân của Thu Dù đi ăn khao mới tổ xe Thu vui vẻ nhận lời Người yêu của Linh, bạn Thu Cũng chính là cửa hàng trường đại lý Nơi Thành làm việc Từ ngày lấy chồng rồi sinh con Thu ít có cơ hội gặp gỡ Giao lưu với bạn bè Cuộc điện thoại của Linh Làm cho Thu cảm thấy phấn chắn hẳn lên Nhờ chú chim sổ lồng Vào trong ngày nắng ấm Sáng chủ nhật Thu chọn một bộ cánh đẹp nhất Diễn lên người để tới chỗ hẹn Bản thân lâu ngày gặp mặt hẳn huyên đổ truyền trên trời dưới đất Thù có chẳng ngận ngại tâm sở về cuộc sống bức bí khi ở chung với mẹ chồng thu nhập bếp bát của Thành Linh ngạc nhiên bà bảo Ơ sao thế? Người yêu tao là cửa hàn trường chỗ anh Thành làm việc mà mức lương của nhân viên thế nào anh ấy cũng nắm được lương bên kỹ thuật bây giờ là 8-12 đến triệu đấy tùy vào tay nghề mới hay cũ ông Thành làm lâu năm như thế Lương chắc chắn không dưới 10 triệu Đâu thể nào mà thấp như mày nói Thông tin của Linh Khiến cho Thu ngỡ ngàng Vài tháng gần đây Thành chỉ đưa cho vợ có 3 triệu Cháu ấy Thu đưa hết cho bà Hòa Lương của Thu dành lo cho cô Kiên Và chi tiêu cá nhân của hai vợ chồng Là vừa đổ Nếu đúng như lời Linh nói Thành đã giấu giếm giữ quý đen Ở sau vợ ư Mày phải cẩn thận đấy Coi chừng ông ấy bổ bịch sau lưng mày nhìn lại mà xem cả năm không ăn diện không son phấn người lúc nào cũng toàn mùi bỉm vết sữa trong khi bên ngoài gái trẻ thì phơi phới ra nước hoa lúc nào cũng thơm phước cánh đàn ông không dừng mỡ lên mới là lạ đấy trước cảnh báo của bạn Thu buồn trồn lo lắng không yên tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại ngoài trừ việc tiền bạc hao hột Thu thấy biểu hiện của Thành không có gì thay đổi anh vẫn quan tâm và chăm sóc cho vợ con Thời gian sành đều ở bên cạnh Thu và Cô Kiên Vậy thì lấy đâu ra bổ nhí chứ Chờ kể Thành chẳng bao giờ cài mật khẩu điện thoại Nếu nhờ có gì đó bất thường Chắc chắn Thu sẽ nhận ra Trở về nhà với tâm trạng hoang mang Lúc xác xe vào trong sân Ngang qua buồng của Trinh Thu vô tình nghe được cuộc nói chuyện Của hai mẹ con bà Hòa Rồi Trọng muốn trở thành kẻ tộc mạch Nhưng khi thấy chỉ chồng nhắc tới tên mình, Thu không nén được tò mò, đứng lại mà nghe ngóng. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của hai người cứ văng vẳng rồi vào tay. Đứng lặng hồi lâu sau cánh cửa sổ khép kín, Thu lặng đi bởi phát ra bí mật bấy lâu nay cả nhà đồng thời lý giải cho sự xa sút trong công việc của thành bấy lâu nay. Thể ra, vài tháng gần đây, dưới sự rúi rụt của Trinh, bà Hòa đã âm thầm nói chuyện với con trai kể khổ và yêu cầu Thành đưa thêm chi phí sinh hoạt để bà chi tiêu về thương mẹ Thành đành nói dối rằng công việc không thuận lợi sau đó lén đưa phần nhiều tiền lương cho bà Hòa số còn lại mới đưa cho vợ đã thế thu lại chồng mảy may nghi ngờ còn chủ động đưa hết 3 triệu còn lại cho mẹ chồng vậy coi như toàn bộ thu nhập của Thành đều dồn cả về tay của bà Hòa Giọng cười hả hê của Trinh tở bên trong vòng ra, càng làm cơn dần dữ trong lòng thu, như bụng cháy. Khổ nhục kế của mẹ, đúng là hiệu quả đấy. Mẹ phải giữ chặt thằng Thành ở lại cái nhà này, đừng cho nó ra ở riêng. Có thế mẹ với con mới có chỗ sửa. Người ta chẳng có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mẹ và con là máu mù của thằng Thành, nó phải thương hơn vợ con nó chứ. Thu không biết mình đã nắm chặt hai bàn tay từ lúc nào, nỗi ớt hẳn nghẹn lại trong cổ hồng. Chẳng phải người keo kiệt, chi ly với nhà chồng, nhưng chính bà Hòa và Trinh lại luôn tính toán với Thu trước. Họ coi con dâu là người ngoài và ra sức lợi dụng, cũng như bòn rút sức lực của cô. như vậy đã đành, ngay cả cô Kiên là con cháu ruột thịt, lại cũng không đếm xìa. Thu bật khóc, lao vội ra khỏi nhà. Cô rút điện thoại gọi ngay cho Thành để chất vấn. Biết chuyện đã bài lộ, Thành đành thú nhận mọi chuyện. Xin Thu hãy bình tĩnh, đợi anh về giải thích. Không tiện nói chuyện ở trong nhà, hai vợ chồng hẹn nhau tại quán cà phê nhỏ trong thành phố. Thu kiên quyết để nghề chồng sang ngoài, tạo lập cuộc sống riêng. Tuy yêu vợ, nhưng Thành không phải là mẫu đàn ông quyết đoán. Anh thương mẹ và không nỡ làm cho bà họ buồn, bởi bà đã từng nói Thành là chỗ sửa duy nhất của bà lúc tuổi già xế bóng không trông mong gì vợ Trinh vì cô là phận gái bà Hòa tuyên bố con trai ở đâu bà ta sẽ ở đấy em cho anh một thời gian anh sắp xếp nếu như hiện giờ chuyển sang ngoài đường đột e trong nhà lại nổi lên một trần sóng gió em biết tính mẹ giờ còn gì đừng làm anh khó xử có được không nhìn về mặt mệt mỏi của Thành Thu lại thấy mùi lòng Đứng giữa mẹ và vợ Người đàn ông nào cũng khó sửa Cần dần khi nãy còn bốc cao lên ngột ngột Nay đã hạ xuống thô bắt đầu nghĩ tới đối sách khác Cần phải để cho thành tựa nguyện Rời khỏi căn nhà ấy Không cần bất cứ ai cưỡng cầu Nhờ mọi khi Bữa tối vẫn do so bà Hòa đàm trách Trong lúc ngồi ăn cơm thô có cảm giác bẩn chân ai đó Cố tình chạm vào trong chân mình Ở dưới gầm bàn Ngọn đầu lên Thu bắt gặp ánh mắt ti hí của Hàm, chồng trinh, đang nhìn em sâu đầy ẩn ý. Cô lập tức Thu chân về, né tránh cái nhìn thiếu đứng đắn của anh dễ. Gương mặt Thu đỏ bừng, nhưng ngay lúc này đây, một ý nghĩ chợt lé lên trong đầu. Hiện tại, Hàm đang ngành nghề đổ tề, tở sáng sớm tinh mơ khi gà còn chưa gáy, hắn đã có mặt ở lò mổ. Một luận thuê cho hàn thịt đổ buôn ở chợ đầu mối. Do tính chất công việc, nên hàm ra khỏi nhà lúc mọi người còn đang ngủ và trở về khi tất cả đã đi làm. Vào một ngày giữa tuần, Thô Cố Tình sinh nghỉ, bí mật gắn camera giấu kín ở một góc nơi có thể nhìn rõ toàn bộ phòng ngủ. Bà Hòa Thần xuyên rất tráo ngoài đen sáng và cho loanh quanh nhờ nhà hàng xóm đến gần trưa. Lúc này, Thô bàn một chiếc váy mới mua, Cố Tình đứng trước gương xoay qua xoay lại, thu hút sự chú ý của gã trẻ tuổi. Tất nhiên cửa buồn không hề quá. Người ta thường nói, gái một con trông mòn con mắt. Ngày trước cô Kiên còn nhỏ, thu không mấy ăn xiện. Vẻ xinh xắn của người con gái mới ngoài 20 tuổi đã bể che lấp bởi sự nhách nhác, luộm thuộm của một bà mẹ biếm sữa. Này thôi chào chút, ăn mà điều đà nên trông khác hẳn. Hàm giả vờ ngồi uống nước ở gian giữa, nhưng ánh mắt cứ hao háu, liếc nhìn vào trong phòng em sâu, nuốt nước bọt ẩn ẩn. Đến khi Thu xả vờ bước ra đóng cửa để thay đồ Hàm lập tức đứng dậy hắn thô bảo đẩy Thu vào bên trong nói ra những lời thô tục Em Thu, em đẹp quá chiều anh một chút đi Thu ơi bây giờ không có ai hết Hàm bóc mảnh tay Thu ghệ chẳng cô vào trong tường Thu chống trả quyết liệt và đe dọa Anh Hàm, anh bỏ ra anh đừng làm như vậy nếu như chị Trinh mà biết anh sẽ không đợi sống yên ổn đâu Hàm bề cơn khát tình làm cho mở lý trí. hắn nói trong hơi thở gấp gáp Sẽ không ai biết đâu. Em chiều anh đi. Anh sẽ không để cho em thiệt. Hàm móc tờ trong túi ra một sợi dây chuyển vàng dờ lên trước mặt Thu mua chuộc nhưng Thu cười khẩy. Anh để đó mà tặng vợ. Chị ấy cần nó hơn tôi. Đoàn Thu liếc nhìn ra bên ngoài cố tình nói to. Mẹ đã về à? Hàm giận mình tưởng bảo họ về thật nên buông Thu ra. Cô ngay lập tức chạy vọt ra khỏi phòng để mình anh dề đứng chân hừng vì đã bị lừa. Theo đúng kế hoạch đã phải ra, tối đó khi chỉ có hai vợ chồng ở trong phòng, thu đem chuẩn bị ồi của gã anh dề kể với Thành, cùng bản chứng là đoạn video được camera xấu kín ghi lại. Chẳng có người đàn ông nào có thể bình tĩnh khi vợ mình bị kẻ khác ve vãn. Thành nổi dần toàn họp gia đình làm lớn chuyện, nhưng thu lập tức khuyên ngăn. Chuyện bung bét, em cũng xấu hổ mà gia đình lại xáo xào. Thôi, anh hãy tìm thời điểm thích hợp cảnh báo cho trẻ trinh biết về tính trăng hoa của anh Hàm. Còn em, em sẽ cố gắng né tránh. để mấy Thu ngồi rất ngon còn Thành thao thức mãi. Ngày sáng hôm sau, Thu và cả nhà bất ngờ khi Thành tuyên bố sẽ ra ở riêng mang cho bà Hoàng ngăn cản. Thu miệng cười vì lần này cô đã thắng mà không mảy may mất một chút sức lực. Nghe tin vợ chồng con rể sắp ra ngoài sống, ông Liễm gọi hai con đến và thông báo: "Bố mẹ đang có một căn nhà cho thuê, nếu các con dở ở riêng, vậy bố mẹ không cho người khác thuê nữa, các con cứ đến đó mà ở." Chản Đề cho thành kịp lên tiếng, thu vui vẻ đồng ý ngay, rồi nhanh chóng cùng bà Liễm xem lịch chọn ngày đẹp dọn đến. Từ ngày con trai ra sống riêng, bà Hòa mất đi một nguồn thu nhập lớn, nên trở nên vô cùng bất xúc. Có lẽ vì vậy, bà hay trở bệnh, ba ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Trình cũng nhiều lần gọi điện hối thúc Thành về nhà thăm. Vốn là đứa con hiếu thảo, tuy không sống cùng, nhưng Thành luôn lo cho bà Hòa, bởi thừa biết Trình là kẻ ăn bám. Từ nhỏ cô đã được mẹ nuông chiều, chẳng bao giờ phải động chân, động tay vào trong việc lớn việc nhỏ. Mỗi bữa ăn, mỗi khoản tiêu pha của Trình cho đến giờ phút này đều ra mồ hôi bảo hòa lo liệu, dù cô ta đã kiếm ra tiền. Một buổi sáng đang trong giờ làm, Thù bỗng nhận được điện thoại của Thành. giọng nói của anh run rẩy đầy sợ hãi. "Thù mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện, trẻ Trình nói cần tiền gấp, chỉ ấy mới xoay được một nửa còn 30 triệu nữa, em xem mình có không?" Mang tới bệnh viện đa khoa ngay nhé. Trong lúc cấp bách, thô chẳng còn cách nào khác, liền về nhà mẹ đẻ vay tiền ông bà Liệm, đem tới viện cho chồng. Trình bớt ra tờ trong buồng bệnh, thông báo bà Hòa bị nhiễm độc do ăn phải đồ ăn quá hàn sử dụng. Bà bể ngất sau một cơn đau bụng dữ rồi, may mắn cấp cứu kịp thời. Vừa rồi bác sĩ đã tiêm cho bà một mũi đặc biệt, có giá hơn 6 triệu đồng, mới có thể giữ được mạng. Bà Hòa ốm nặng, Trinh chủ động đề nghề thay em trai và em dâu túc trưởng ngày đêm. Bởi dù sao Trinh là con gái, việc chăm sóc cho mẹ cũng dễ dàng hơn. Sau bữa tối, Thu tranh thổ cổng chồng, chạy xe vào trong bệnh viện thăm non. Bà Hòa không thể ngồi dậy cũng không thể ăn uống. Mọi sinh hoạt đều xong một tay Trinh chăn sóc. Rối vào tay Trinh một số tiền Thành lại bảo Chị góp công thì em góp của. trẻ cầm lấy chỗ này để trả tiền viện phí lo ăn uống cho mẹ nhìn thấy hành động của chồng thô chỉ im lặng quan sát đồng thời gọn một đĩa táo để lên trên bàn tuần này đây là lần thứ ba thành đưa tiền cho Trinh anh không hề hỏi vợ vậy thì số tiền kia có lẽ đi vay bạn bè 9 giờ tối vợ chồng thô rời khỏi phòng bệnh định thắc mắc về khoản tiền trô góp cho bà Hòa nhưng Thu chẳng nhớ ra chiếc điện thoại để quên trên phòng bệnh nên vội vàng quay lại Vừa đến cửa phòng, Thu sững người khi thấy mẹ chồng đã ngồi hàn dày ăn táo một cách ngon lành và cười nói với con gái nhờ chẳng hề có bệnh gì. Khẽ lùi lại nấp sau cánh cửa thô lặng im nghe hai người kia trò chuyện, trình lại cười hị hạ. Đấy, mẹ thấy chưa? Biêu kế của con chưa bao giờ thất bại. Tờ nay tháng nào mẹ cũng xả vợ ốm rồi vào trong viện thằng Thanh nó sẽ phải lòi tiền ra đưa 3 triệu cho bà Hòa, Trinh lại bảo lần này nó đã đưa hơn 40 triệu rồi lần sau mẹ phải giả vờ ốm nặng hơn nữa con sẽ nhờ đứa bàn làm cho mẹ cái bệnh án khác đảm bảo con trai mẹ sẽ lo sốt vó lên cho mẹ xem thủ bằm môi cả người run lên về tức giận đây không phải lần đầu cô phát hiện ra âm miêu ghê tầm của trẻ chồng có câu cả giận mất khôn cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ dầm chân thật mạnh. Thu thay đổi sắc mặt tựa tốn, bước vào trong điểm nở giải thích. Em để quên điện thoại, nên quay lại lấy thôi. Vẻ mặn và thái độ nhẹ nhàng của Thô khiến cho bà Hòa và Trinh không mảy may ngờ vực, kế hoạch của mình đã bại lộ. Thu điểm nhân rời khỏi phòng bệnh, cả người căng lên như xây đàn. Trinh và bà Hòa như hai con đĩa hút máu, cứ mãi không chịu buông tha cho vợ chồng của cô. Trong khi Thành lại quá hiền lành và nhu nhược. Đem mắm ước kể lại cho mẹ đẻ, Thu bảo. Tùy chúng con không sống chung, nhưng tháng nào cũng biếu tiền tiêu phạt. Vậy mà trẻ trinh và mẹ chồng con vẫn chưa hài lòng. Còn bảy miêu tính kế xả bệnh để chúng con phải đưa ra một khoản tiền lớn. Không kể ba chỗ triệu con vay mẹ đưa cho Thành. Vừa rồi anh ấy vay mượn của bạn bè hơn 10 triệu đưa cho bà ấy. Cứ như thế này, tụi con đổ nợ mất thôi. Sao con không lựa lời khuyên nhổ nó, kể cho nó nghe sự thật? thô ấm ức. Còn quá hiểu tính của anh Thành rồi. Anh ấy là người nhu nhược. Có biết chuyện cũng sẽ khuyên con bỏ qua để giữ lại tỉnh mẹ con. Nhớ lại số phàng hồi môn. Trước đây ông bà Liệm cho con gái làm vốn. Nhưng được trình vay rồi không trả, thô lại cảm thêm tức tối. Trái ngược với tính tình hiện lạnh của vợ, ông liền cũng cảm thấy con gái mình đang bị bắt nạt nên muốn ra tay lấy lại công bằng cho con. Ông bảo, đối với những người lòng già đen tối, miêu mô như vậy, mình phải dùng cách quang minh chính đại mà đối đáp, e rằng không hiệu quả đâu con. Có câu vợ quyết giày có móng tay nhọn, lần này phải giúp con thu, lấy lại số vàng đã mất, cũng như toàn bộ số tiền bị họ chiếm đoạt. Nhận ngày trồi nhận được nghị vợ chồng Thu triều đồng đưa cô Kiên về nhà nội thăm bà Hòa nhìn thấy túi sách mới của Thu trình hỏi ngay Chà, chiếc túi của Thím là hàng hiệu phải không? Cái này đang bán hơn 10 triệu đấy chắc là dạo này chú Thím ăn nên làm ra lắm Thu miệng cười cho biết đợt vừa rồi cô được ông Liệm trề điểm cho một mối buôn thép phế liều với giá cực kỳ rẻ cô mày dần đem vốn liếng Thu mua rồi bán lại cho chính công ty tôn thép mình đang làm việc hiện giờ giá vật liệu xây dựng nói chung giá thép nói riêng đều đang có dấu hiệu tăng nếu có tiền ôm hàng sau này bán ra xét lời một số tiền không nhỏ chẹm nhượng vẻ tiếc rẻ thu lợi bảo em có ít vốn nên vừa rồi chỉ mua được có một phần nhỏ thôi nhưng mà lúc bán ra đã lời hơn 5 trụ triệu đã thấy em tính vay thêm tiền đầu tư chỉ có tiền thì cho em mượn em sẽ trả lãi như ngân hàng ấy. Trình biết ông liềm trước là cán bộ trong ngành xây dựng, mối quan hệ rất rộng, thông tin của ông chắc chắn không sai. Đánh hơi thấy mũi béo bờ trình hỏi ngay. Thép phế liệu á, quần ra sao, có ổn định và liên tục không? Mà làm sao qua mặt được công an kinh tế? Thu nghe xong giải thích. Đương nhiên đó là hàng lầu và chủ kho cần tiêu thủ nhanh để tránh bị công an sở gáy. Nên mới có giá rẻ như vậy Nếu là hàng chính phẩm có giấy tờ Thì làm sao mà có giá hơi Mắt trình đảo liên tục Như đang suy nghĩ Một lát cô ta nói Này hay là chị em mình chung vốn đầu tư đi Tiền lái sẽ chia theo tỷ lệ góp Thu ra chiều nghĩ người um, Thật ra Chuyện buôn bán này cũng mạo hiểm lắm Em chỉ muốn làm một mình thôi Bởi nếu như mà gặp chủ trặc Thì một mình em gánh Chị biết đấy, mua bán hàng lậu đâu có phải là chuyện đùa. Nghĩ rằng em dâu không muốn chia sẻ chuyện tốt, Trinh lại càng muốn tham gia. À nói chắc như đinh đóng cột. Thế này nhá, chị góp với thím 100 triệu, lời lãi ra sao chị cũng sẽ cắt phế cho thím một phần. Thù khẽ nhách miệng, về thấy cá đã cắn câu. cơ vụ này thật chất chỉ là một cái bẫy rổ Trinh bước vào, chẳng có lô hàng lậu nào hết. Càng không có việc mua bán ở đây Tất cả là dông liềm bày ra Và Thành là kẻ ngoài cuộc Chẳng biết một chút gì Dẫn Trình đến tham quan kho hàng Ở ngoài Thành Nơi đã Thu giới thiệu là chỗ chưa thép lầu Trình như đựng mở rộng tầm mắt Thu cho biết toàn bộ số hàng ở đây Đã có chỗ Khắp tới họ sẽ mang xe tài tới chờ đi Thở dài để tiếc nuối Thu lại bảo Nếu như mà lần trước có tiền Số hàng này là của em rồi đấy Tiếc là cái khó nó bó cái khôn Lần này chị em mình phải cọc tiền trước Để khi lô hàng mới về Chủ kho sẽ phần cho mình Làm việc với Trinh và Thu Là một người bạn của ông Liệm Được ông nhờ và từ trước người này đóng vai là chủ kho thép lậu Sau khi nhận tiền cọc Hẹn ngày quay lại nhận hàng Ông ta nhìn Thu nói bỏ giọng đầy ẩn ý Cô cứ về đi Không lâu nữa sẽ có tin vui Vừa bước lên xe ô tô, điện thoại của Thô liền có thông báo biến động xấu dư tài khoản, cộng thêm 200 triệu. Thu liếc nhìn màn hình nở ra một nụ cười thỏa mãn. Trả lại ông liềm 100 triệu đồng đắp mượn để làm mồi câu, Thu giữ lời số còn lại cho riêng mình. Cô nhầm tính, một cây vàng cho Trinh hiện nay có giá gần 70 triệu, cộng thêm 40 triệu Trinh lửa của thành. Như vậy Thu chỉ lấy tròn 100 thôi, cũng coi như là đã nương tay. Chưa biết mình mắc bấy em sâu, Trình vẫn vui vẻ cùng bà Hòa đi mua sắm, đồng thời tính toán xem lần này tới sẽ phủ phép ra sao để mẹ Duẩn hoàn thành vai diễn một người mắc bệnh hiểm nghèo hỏng bòn rút tiền từ em trai. Trinh lại bảo, hay là hôm sau mẹ già vờ lên cơn đau tim đi, chi phí chữa bệnh bệnh này cũng lớn lắm đấy. Bà Hòa lộ ra về không vui, nhưng mà con cứ bắt mẹ đóng bệnh nặng, thấy suối quẩy làm sao ấy. Ngồi nhớ mấy bữa nữa, mẹ mắc bệnh thật thì sao? Trình lại cười xả lạ. Ôi dạo, mẹ cứ khéo lo. Thế mẹ thấy tiêu tiền như thế này có thoải mái hay không? Tất cả là nhờ con trai của mẹ đấy. Nếu mẹ mà không xả vợ tiểu tùy ốm đau bệnh tật, làm sao thẳng thành nó xót? Nó đưa tiền cho mẹ con mình tiêu như thế này? Tể tê thuyết phục bà Hòa một hồi, thấy bà vui trở lại, Trình tiếp tục thể thầm chuyển đất đai. Mẹ này, con tính là sắp tới sẽ xây nhà trên mảnh đất mà mẹ cho ấy. Nhưng mà tiền nông con vẫn còn thiếu. Hay là mẹ cắm sổ đỏ nhà từ đường đi, ra ngân hàng mượn tạm cho con một ít, sau này con sẽ trả dần cho mẹ. Bà Hòa nhăn mặt ngay. Không được, mẹ đã hứa căn nhà đó sau này để cho toàn thành, sao mà đem sổ đi cắm? Trình chẹp miệng giải thích. Chỉ là cắm sổ vay tiền ngân hàng thôi, chưa có bán luôn đâu, làm nhà xong con sẽ tiết kiệm tiền trả ngân hàng rồi lấy sổ về cho mẹ." Bảo Hoàng ngẫm nghĩ, "Được rồi, để cho mẹ cân nhắc đã." Đúng lúc này có chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên chữ em dâu, Trình hồ hởi bắt máy, "Về hôm nay tới ngày chỗ kho thép, hẹn hai chị em đến để nhận hàng." Bên trong điện thoại giọng thu méo xịt đi. "Chị Trinh ơi, Mất hết rồi, mất hết rồi chị ơi. Trình nhờ ngã khủy trước thông tin lô hàng nhập lầu bề hải quan tóm gọn, còn ông chủ kho bề công an vắt vốn liếng bỏ ra coi như đổ sông đổ bể. đương nhận tất cả chỉ là vợ kịch của Thu và ông liềm dựng lên. Mất cả 100 triệu trong một tích tắc, một kẻ khát tiền như Trình tựa hồ đứt tưởng khúc ruột, chẳng thiết ăn uống hay đi làm. Trình cả ngày nằm trong phòng ồ sột, Việc nhà lại đến tay bà Hòa. Tựa một người đóng vai con bệnh, nay bà lại khỏe hơn bao giờ hết. Bởi nếu không cáng đáng công việc, ai là người chăm lo cho cháu ngoài, vợ chồng con gái. Để ăn nổi trinh, bà lại tỉ tê. Mẹ kỹ kỹ rồi. Thôi thì của đi thay người con ạ. Con đừng buồn nữa. Căn nhà này mẹ sẽ nghe con, sẽ đem sổ đỏ ra ngân hàng cầm cố, lấy tiền cho con xây nhà. Sau này nếu vợ chồng Thản Thành phát hiện cứ bảo là mẹ có việc nên cắm sổ đỏ, không liên quan đến con tiền nợ sẽ do Thản Thành và con thu trả chưa quyết định của bà Hòa Trinh phấn chấn hẳn lên cô à ngồi hẳn dày ăn hết một bát cháo mẹ để đem vào sau đó hai người vội vã sang ngân hàng làm thổ tục phay vốn Nghe tin trẻ gái làm nhà vợ chồng thu vô cùng ngạc nhiên bởi trước đó Trinh mới bị mất tiền không kể một số nợ trước còn chưa thanh toán hết. Chưa thăm má của con dâu, bà Hòa giải thích. Ngày trước, vợ chồng Cái Trinh đầu tư bất động sản, vẫn còn một lô đất không rơi vào trong diện quy hoạch, bây giờ giá cao mới đem bán. An cư thì mới lạc nghiệp, có nhà có cửa rồi, sau này vợ chồng nó có yên tâm mà làm ăn. Trước lời giải thích của bà Hòa thu bán tín bán nghi. Ba phần tin, bảy phần ngờ. Bạn trợn xác nhảy bén, Thu biết trong chuyện này có điều khuất tất, nhưng chưa dám khám phá. Bởi nếu quả thờ Trinh vẫn còn đất, thì tại sao giờ trước, khi ngân hàng xiết nợ, thay về bán ngôi nhà đang ở nằm tại trung tâm thể trấn, giao thông cực kỳ thuần lợi, trình không bán luôn cái mảnh đất ấy, sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Thắc mắc, nhưng chẳng dám nói ra, Thu chỉ chép miệng vỡ như than thờ. Chị Trinh bán được đất rồi Vậy mà lại không trả cho con Một cây vàng ngày trước chị ấy vay Chúng còn hiện giờ cũng chưa có nhà cửa gì Của sống cũng bấp bênh lắm Bà hỏa ác mất mấy giây Nhưng nhanh chóng lấy lại sữa nhạy bén Bà mau mắn mà nói Chẳng phải các con Đang ở nhà của ông bà ngoại hay sao Ngôi nhà ấy sau này kiểu gì Chẳng là của các con Ông bà liềm chỉ có một mình con Không cho con thì cho ai Thu cũng chẳng khách phí, liền đáp lại ngay. còn đi lấy chồng sớm, đã không báo hiếu được cho bố mẹ. Chưa sợ là nhờ phải rất nhiều. còn không dám nghĩ tới việc lấy nhà của bố mẹ con đâu. Với cả mẹ cũng bảo sẽ cho chúng con nhà từ đường còn gì. Sau này chúng con phải về đây ở, còn thờ cũng tổ tiên nữa chứ. Bà Hòa nghe Thu nói một hồi hợp tình hợp lý, không bắt bè được câu nào. Nhưng trong đầu lập tức nảy số, bà nói ngay. Đúng rồi, mẹ đã nói là làm nhà từ đường là của các con sắp tới chị Trinh có nhà riêng rồi vậy hai đứa cũng đưa thẳng cô Kiên dọn về đây sống với mẹ cho vui thô mềm cười trả lời chúng con vừa mới ổn định chuyển qua chuyển lại rất là bất tiện hơn nữa sắp tới con đã tính nghỉ làm ở nhà mở cửa hàng vật liệu xây dựng chỗ chúng con đang ở khá là rầm mốt buôn bán cũng thuận tiện nếu về đây thì kế hoạch lại không thực hiện Cho sự cứng còi của con dâu Bà Hòa chẳng còn nói thêm được câu gì Phải khẳng định rằng Việc thu mở cửa hàng vật liệu xây dựng Tại ngôi nhà ông bà Liệm cho mượn đá chính thức chặt đứt con đường Quay lại, sống chung với mẹ chồng Bà Hòa bắt đầu hối hận Vì ngày trước không quyết liệt Ngăn cản thành xa ở riêng Tở đây trâu bài giả ốm Tiếp tục đợi bà Hòa áp dụng triệt để đá quá chán ngán với màn kịch của mẹ chồng Thu quyết định ra tay một lần nữa để xóa bỏ vai diễn nhàm chắn này đồng thời giúp cho Thành hiểu rõ mẹ của mình giờ bao lần khác vừa nghe tin bà Hòa đổ bệnh Thành sốt sáng thua xếp công việc trở về nhà cũ tất nhiên không thể thiếu vừa đi cùng Trước khi đi Thu đã dặn anh Hôm nay về nhà anh hãy nói với mẹ anh vừa làm ăn thua lỗ cần một số tiền để trả nợ hỏi vay mẹ tiền nhớ chưa Trước yêu cầu của vợ Thành bỗng nhăn mặt Tại sao lại phải nói như thế? Mẹ đang ốm đấy Nghe tin ấy bệnh tình càng nặng thêm thì sao? thô mỉm cười Anh đừng có lo Chỉ cần anh nói như vậy Mẹ không những khỏi ốm Còn khỏe lên bất ngờ Anh cứ tin em đi Chẳng biết vợ định sửa trò gì Nhưng bị thu hối thuốc Nên Thành đành phải nghe theo Bà Hòa đang nằm trên giữa Đắp khăn lạnh ngan chán thế con trai về thăm vẻ mặt giản thiếu nào mệt mỏi. Trong khi thô đỏ chó sườn đã nấu sẵn từ trong cặp lồng xa bát, thành lấy khăn lau mặt cho mẹ ăn cần hỏi han. Bà Hòa Thiều Thảo khó nhọc. Giạo này mẹ thấy cả ngày sức khỏe càng đi xuống, có lẽ sắp gần đất xa trời rồi. Quả chuối già này chẳng biết đến lúc nào lại không có con cháu ở bên cạnh. Chăm bài Trì Trinh và cô chung vẫn đang ở cùng mẹ hay sao? Thu đồn ngột cắt lời, bà Hòa lại phân trần. Nhưng mà nó sắp có nhà mới rồi, đâu ở đây nữa, mẹ chỉ còn có một mình thôi. Thu định nói ngày trước, mẹ chăm lo cho chị Trinh, thì bây giờ nên dọn đến mở cùng chị ấy, để được con gái báo hiếu. Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Thành lại thôi. Mãi không thấy chồng mờ miệng, nói về khoản nợ như đã bàn bạc bà từ trước, thô đảnh lên tiếng. Hôm nay chúng còn về đây, cũng là muốn báo với mẹ một chuyện quan trọng. Mà cho Thành những mày có ý ngăn cản, thù làm như không thấy. Đợt vừa rồi, anh Thành chung tiền với bạn, hồn hạp làm ăn nhưng bị lừa. Bây giờ mất trắng toàn bộ vốn liếng. Chúng còn đang nợ ngân hàng hơn 600 triệu. Chỗ nợ đang giáo giết đòi tiền. Nếu mà không thể trả, họ sẽ khởi kiện anh Thành ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản. Bà Hòa nghe đến đây giận mình ngồi dậy chiếc khăn lành đắp ngan chán cũng đột vứt sang một bên bà kêu lên giảm xa sàng Ôi giỏi ơi! Con ơi là con! Có chuyện như thế hả con? Bà ôm ngược nhìn Thành chờ đợi giải thích trong khi Thành còn đang nhất thời đứng hình chưa kịp nói gì Thu tiếp tục bồi thêm Này chúng con về nói chuyện với mẹ Ngày trước mẹ cũng hứa sẽ cho chúng con nhà tửa đường nên con tính như thế này Phần sân thì còn sồng, mẹ tạm thời cát cho chúng con 4 mét mặt tiền, bán đi lo về cho anh Thành, phần còn lại sẽ không đổn chạm tới, vẫn là nơi thờ cúng tổ tiên. Bà Hòa vừa nghe vậy liền giấy nảy lên. Không được, nhà này đã thế chấp ngân hàng, vay tiền cho con Trinh làm nhà rồi, hay là con chịu khó sang vay nhà ông bà ngoại bên ấy? Bà Hòa vừa giất lời, đến lửa thành đứng bật giày quát to. Mẹ nói cái gì chứ? Sổ đỏ nhà này mà chị Trinh dám đem gây cắm ngân hàng. Rồi chị ấy lấy tiền đâu để mà trả? Mẹ thừa biết bao lâu nay chị ăn trắng mặt trơn có đầu nào xào đồng ấy làm gì có tiền. Biết mình lỡ lời để lộ ra bí mật bảo hòa á khẩu Thành hiểu ra mọi chuyện anh cay đắng. Còn hiểu rồi vậy ra là từ trước đến nay Mẹ lấy tiền con biếu để trả lãi ngân hàng cho chị Trinh phải không? Mẹ có nghĩ là nếu sau này không có tiền để trả Căn nhà này sẽ bị ngân hàng tịch thu Nhà tổ tiên mất Không còn nơi mà thở cũng đã đành Lúc đó mẹ ở đâu? Mẹ có nghĩ đến chưa? Bản thân con còn đang ở nhờ nhà vợ Vậy mà Mẹ Mẹ mẹ chỉ biết lo cho con gái của mẹ Vậy hôm nay con nói luôn nhé Khoản nợ ngân hàng mẹ vai cho ai? Người ấy có trách nhiệm trả còn nữa sau này nếu nhà không còn mẹ đến mà ở với chị Trinh không còn lo lắng cho sức khỏe của mẹ ruột như lúc mới đến thành Phan phong kéo thay thua bước ra ngoài hai người lên xe đi thẳng bỏ lại bảo hòa ôm đầu sột sồi than khóc lấy cỡ dồn tiền làm ăn khoản tiền biếu mẹ chồng hàng tháng thua đều cắt sàm thành không có ý kiến gì Vì thật sao phát hiện ra bà Hòa lén tới chấp ngôi nhà từ đường vay tiền cho Trinh mà không hỏi ý kiến anh Điểm tin của anh về mẹ đã hoàn toàn sụp đổ Trình có nhà mới Cô Trung cũng vào trong lớp 1 Bà Hòa ở một mình trong căn nhà vắng vẻ bắt đầu thấy cô quảnh Nghĩ đến con gái bà ngỏ lời dọn đến ở cùng Trinh tiện bề phụ giúp trong ngom con cái Nhưng từ đây những mâu thuẫn cũng bắt đầu nảy sinh Ngày trước có tiền chu các tửa Thành thì không sao, nay khoản tiền ấy không còn nữa. Triều giả vỡ ốm cũng mất tác dụng, tức là bà Hòa đã hết giá trị lợi dụng. Trình bắt đầu tỏ ra khó chịu với mẹ ruột, nhiều lần nặng nhẹ khiến cho bà về khóc thầm. Tuy vậy vì xấu hổ chuyện trước đây đối xử bất công với Thu và nhớ tới lời tuyên bố của Thành nên bà âm thầm chịu đựng. Cô con gái nanh độc, không một lời ca thán. Đúng như Thành sửa liệu, Trinh không có khả năng trả nợ và các nhà tổ tiên để lại có nguy cơ bị ngân hàm phát mãi. Chẳng còn cách nào khác, Thành phải nhờ đến cứu cánh cuối cùng là nhà vợ. Không thể thấy chết mà không cứu, ông liềm một lần nữa dai tay giúp con rể, thanh toán khoản nợ với điều kiện, bà Hòa phải sang tên nhà tửa đường cho vợ chồng Thành. Sau khi mọi việc được giải quyết êm đẹp, Bà Hòa lặng lẽ ôm quần áo về lại nhà cũ, về không thể chịu đựng được tính tình của con gái. Sống một mình trong căn nhà vắng vẻ, bây giờ bà mới nghĩ đến cháu nội. Cô Kiên đã 3 tuổi, nhưng chưa một lần được bà Hòa ấm bồng. Tình cảm về vậy hết sức nhạt nhòa. Công việc buôn bán của vợ chồng Thành càng cả lúc càng bẩn rộn, hiếm có thời gian về lại nhà cũ. Nhiều lần bà Hòa chủ động đến thăm cháu, nhưng sợ lạnh nhạt của thu Khiến cho bà ngợ ngùng Xấu hổ Nhìn ra khoảng săn nắng chói Bà hỏa thở dài Nhớ đến câu ca Thường nhau nước đổ cũng trong Ghét nhau nước chảy Giữa sòng cũng sơ Trông tre ngạ ngọn xuống mương Hai con về tới mẹ thương con nào Quý thính giả và các bạn thân mến Câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này Hãy để lại bình luận bên dưới để cho Minh Tuyết được biết cùng nhé. Và đừng quên đồng hồ cho kênh bằng cách like, chia sẻ video, theo dõi kênh truyền và ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi chúng tôi phát hành bộ truyền mới. Kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trong bộ truyền tiếp theo.